Chương 391 Anh Hùng Ngày Trước 1 Thái Cổ Nguyệt Ma là một vị thần rất phức tạp, bà ấy sinh ra ở Thái Cổ Thần Giới, nhưng lại có thể chiếu sáng Thái Cổ Ma Giới. Khi bà ấy chỉ chiếu rọi Thái Cổ Ma Giới, người ta gọi đó là Nguyệt Chi Âm Diện tức là vùng tối của mặt trăng vì vậy, luôn có những tranh cãi xung quanh thần tính của Thái Cổ Nguyệt Ma. May rằng thời gian Nguyệt Chi Âm Diện của bà ấy không nhiều, mỗi tháng chỉ có một ngày. Vì vậy mà bà ấy mới có chỗ đứng trong thái cổ thần giới và được tôn là Nguyệt Thần. Nói đến đây, ngọn nguồn của mâu thuẫn giữa bộ tộc Đông Di và tộc Phùng Mông cũng lộ rõ trước mắt. Trong khi tộc Đông Di được hưởng ánh sáng rực rỡ của Nguyệt Thần thì tộc Phùng Mông lại phải chịu sự ảnh hưởng của Nguyệt Chi âm diện. Tộc Đông Di chỉ công nhận thần tính của thái cổ Nguyệt Ma, cho nên chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận tộc Phùng Mông. Còn về việc vì sao quỷ tiễn Phùng Mông lại bắt A Lady phải chờ tôi gặp lại A Lê mới có thể tìm ra đáp án chính xác Hiện tại quân binh của Ma Đạo đã lên tới hơn 12 vạn người, trong đó 10 vạn đại quân do Thùy Hỏa Thống lĩnh đang được thu vào trong lông hồn hạo kỳ trên lưng cô ấy. Thanh khâu hồ tộc giờ chỉ còn lại 4.000 quân, do Lưu Phong Vũ chỉ huy, đệ tử âm nhân còn hơn 1 vạn, do vợ chồng Bạch Hà Sầu chỉ huy. Ngọc Môn Quan là cứ điểm quan trọng của Trường Thành, bị khí số của nhân tộc áp chế, âm Sơn Pháp Mạch tuy là một mối họa, nhưng chỉ dựa vào đại quân để tấn công vạn lý Trường Thành là chuyện không thể nào. Ma Đạo dựng trại đóng quân ở Ngọc Môn Quan rất an toàn. Chỉnh đốn xong xuôi, trước khi xuất binh tôi bắt đầu điểm tướng, lần điểm tướng này đặc biệt nhắm đến đệ tử Niết Bàn Ma Đạo được đưa ra từ thành chết quang, ngoài việc điểm tướng, tôi còn phải bái tướng nữa. Quân binh 10 vạn vong hồn, phân thành 4 quân đoàn phong, lâm, hỏa, sơn. Mỗi một đội quân đều có một thủ lĩnh đứng đầu, vì nếu chỉ có một mình thùy họa thì sẽ khó mà kiểm soát được hết. Đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo đa số đều là người đời sau, tuy nhiên trong đó cũng có một số người là nhân vật đời đầu của Ma Đạo, bọn họ là nguyên lão 3.000 năm của Ma Đạo. Thậm chí có một số người đã từng theo chân hộ Pháp Thiên Tôn Phá Quân lúc trước, đi theo chính Ma Đạo Tổ Sư. Mặc dù đã 3.000 năm trôi qua, bọn họ vẫn không hề thay đổi sơ tâm, chấp nhận chịu đựng sự hoang vắng lành lẽo của thành chết quang, lặng lẽ chờ đợi ngày Ma Đạo Hưng Thịnh trở lại. Bây giờ, khi Thùy Họa tới Âm Sơn... Bọn họ cũng sẽ quay trở lại ma đạo. Khi các đệ tử Niết Bàn ở thành chết oan đang dàn trận, tất cả đệ tử của ma đạo cung kính đứng dậy. Tôi đứng trên đại bái tướng, nhìn vào ánh mắt của họ, những con người không biết đã phải chờ đợi bao lâu nay, đột nhiên khóe mắt tôi nhòe đi. Nghiêm túc mà nói, Niết Bàn đệ tử không phải là vong hồn chân chính, bọn họ không phải người sống cũng chẳng phải người chết. Tuy nhiên khi bọn họ phụng danh nghĩa thần chết và bị thùy hòa thu phục, họ tự nhiên sẽ trở thành vong hồn. Nếu không cũng sẽ không rời khỏi được thành chết quang. Nói cách khác, từ khoảnh khắc họ bước ra khỏi thành chết quang, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể nhập luân hồi và đầu thai chuyển kiếp được nữa, nếu sống thì còn có thể tu ma đạo, luyện thành âm thân, nhưng một khi chết sẽ tan biến thành tro bụi ngay lập tức. Hơn nữa, sở dĩ đưa họ ra khỏi thành chết quang là vì cuộc chiến ở Âm Sơn, Tình hình của Âm Sơn cũng đã được Khương Tuyết dương truyền đến tận tai mỗi đệ tử ma đạo rồi, Thắng thua khó đoán, sống chết chẳng hay. Tuy vậy tôi không hề nhìn ra một chút nghi hoặc nào từ ánh mắt của họ tôi tạ La quê ở thôn bạch vụ sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường vừa không có pháp truyền lục đạo cũng chẳng có công đức to lớn gì nếu không phải có mình cách thất sát, tôi có tài cán gì mà đối mặt với họ chứ không chỉ mỗi tôi cảm thấy hổ thẹn đến Thùy họa người được phong là tử thần giây phút đứng trước mặt họ cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng và còn có cả Khương Tuyết dương nữa Tuy rằng chúng tôi là ma đạo sát phá La của thế hệ này Nhưng đều không phải là do ba người ban đầu chuyển thế, mà là những sinh mạng hoàn toàn mới. Tôi là người bất an nhất, trong khi Thụy Họa và Tuyết Dương còn có được ký ức của Phá Quân và Tham Lan, tôi lại không có gì cả ngoại trừ mệnh cách thất sát. Người duy nhất giữ được bình tĩnh là Bạch Hà Sâu, lão là người có hy vọng trở thành chuyển thân của tả phụ Tham Quân Thiên Tôn thứ sáu nhất, có được mệnh hồn giống như vậy. Nhìn qua phía Bạch Hà sầu tôi phát hiện lão đang tiến về phía hàng ngũ của đệ tử Niết Bàn. Nhìn thấy lão... Đệ tử Niết Bàn lần lượt tách ra thành một con đường, Bạch Hà Sầu cứ tiếp tục đi, cho đến khi gặp một người đàn ông mặc đạo bào màu trắng. Người này mặc mũi khôi ngô, ngủ quan sắc nét, ánh mắt vừa có vẻ kỳ bí lại vừa lấp lánh, Bạch Hà Sầu không hề nói gì, chỉ bước lên trước ông lấy người đàn ông kia, sau đó kéo tay hắn đến trước đội quân. Còn người đàn ông kia vẫn im lặng suốt cả quãng đường, không thể đoán ra cảm xúc của hắn. Chương 392, Anh Hùng Ngày Trước, 2 Sau khi Bạch Hà Sầu đưa người kia lên đài bái tướng, Khương Tuyết Dương bèn hỏi lão, Bạch Tham Quân, đây là ai vậy? Ngươi tự nói hay là để ta, Bạch Hà Sầu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khương Tuyết Dương mà quay qua hỏi người kia. Giờ đã là một phế nhân rồi, có gì mà nói cơ chứ? Ngươi đàn ông áo trắng đáp Được, ngươi không nói thì để ta, Đạo Tổ, Khương Tướng, Lâm Tướng Quân, người này chính là Bạch Y Sát Thần của ma đạo chúng ta. Bốn chữ bạch y sát thần vừa nói ra, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi cũng bắt đầu bay lên phận phật, tiếp đó một âm thanh vọng ra từ cờ cờ chiêu hồn, bạch y sát thần lâm thanh thủy, quý vị, bấy lâu nay tôi cứ tưởng cờ chiêu hồn chỉ có thể ghi lại ý chí anh hùng lúc ma đạo tử trận, chưa từng nghĩ rằng lúc đệ tử nhiết bàn quay về ma đạo một lần nữa, nó cũng sẽ có phản ứng, tình huống lúc này khiến tôi nhớ đến một câu thơ, thử khứ tuyền đại chiêu cựu bộ. Tinh kỳ thập vạn cảm diêm la Tạm dịch, giờ tôi tới Hoàng Tuyền gọi các chiến hữu đã hy sinh, dẫn 10 vạn anh linh đánh bại quân thù. Trần Nghị Ba Chương Mai Lĩnh, tôi đã được nghe Khương Tuyết Dương kể về chiến tích của ma đạo sát thần Lâm Thanh Thủy, lúc ông ấy tử trận, thi thể vẫn đứng thẳng tắp trong hàng ngũ, vì vậy mà đại quân của tiên đạo đành phải đi đường vòng. Bản thân tu vi của Lâm Thanh Thủy không quá xuất sắc, có thể trở thành sát thần đều nhờ vào ý chí ngoan cường không chịu thua của ông ấy, có thể nói ông ấy không chết thì ma đạo không diệt. Nhìn người anh hùng ngày trước mà lệ rơi đầy mặt. Thời khắc này không chỉ mỗi mình tôi rơi lệ mà gần như tất cả đệ tử của ma đạo đều đỏ hoe đôi mắt. Người anh hùng ngày trước, chịu đựng nổi cô đơn ở thành chết oan đằng đẳng 3.000 năm, đến ngày ma đạo quay trở lại, ông ấy lại vì ma đạo mà xong pha chiến trường một lần nữa. Lâm Thanh Thủy, bái kiến ma đạo tổ sư. Lâm Thanh Thủy hành lễ với tôi. Lễ này tôi không dám nhận, bèn không ngửi trước ông ấy. Sau đó... Lâm Thanh Thủy quay người lại, hô lớn với những niết bàn đệ tử ở thành chết oan, những người đã đến nhân gian cùng ông ấy rằng, đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng. 12 vạn quân động thanh hô lớn, thanh âm chấn động trời cao, sĩ khí của Ma Đạo tăng lên ngút ngàn. Sau đó, Lâm Thanh Thủy được tôi phong làm tướng quân của Tham Hỏa, quản lý đại quân vong hồn trong hỏa tự hạo kỳ của Thùy Hỏa. Sau khi chọn ra Lâm Thanh Thủy, tôi nhờ Bạch Hà Sầu thay tôi chọn tướng, lão vừa đủ tư cách lại có kinh nghiệm. Sự lão ra, chúng tôi đều không dám đối mặt với những đệ tử niết bạn ma đạo của Thành Chết Quang. Đạo Tổ, việc này cậu có tư cách hơn ta. Bạch Hà Sầu nói với tôi, tôi sợ họ không phục. Tôi nói, không có cậu thì không có ma đạo của ngày hôm nay. Nếu ma đạo không có ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể hội ngộ như bây giờ. Nhưng tôi không dám hứa hẹn điều gì cả, lúc chúng ta rời khỏi hàng hoang, Cậu còn nhớ những lời mà lão nhân của thanh khâu hồ tộc đã nói không? Đệ tử của ma đạo không cần lời hứa, cái mà họ cần là giáo lý của ma đạo. Nghe Bạch Hà Sậu nói vậy, trong lòng tôi dâng lên một cổ hào khí. Tôi bay lên không trung, chém ngang một tảng đá màu đen trên vách đá đối diện với ngọc môn quan. Tôi dùng kiếm gọt tảng đá thành hình tắm bia, sau đó khắc lên trên đó tám chữ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Đây là bia thất sát. Cũng chính là mặt thứ nhất của bia thất xác do chính tay tôi kh nên, kho kinh đời sau đã dùng hẳn ba trang giấy để miêu tả về mặt bia thất xác này của tôi, rằng tấm bia này là tiền để đưa ma đ vùng dậy, Nó là một đóng góp to lớn đối với ma Đ thậm chí có thể nói rằng, chiến thắng của ma Đ ở Â Sơn là nhờ vào mặt này của bia thất xác. Sau đó mặt thứ nhất của bia thất xác được nhân tộc đặt trước Ngọc môn Quang, hợp nhất với vạn Lý Trường Thành, lúc đó, Tôi đặt mặt thứ nhất của bia thất sát trước 12 vạn đại quân ma đạo, hô, ai cảm thấy đủ tư cách làm thống soái, hãy bước ra khỏi hàng, có lâm thanh thủy là tiền lệ, tôi biết rằng trong số những đệ tử niết bàn này chắc chắn còn có không ít những anh hùng ngày trước hoặc sau này. Lúc đầu mọi người còn im lặng, nhưng sau đó đã có 3 người, hai nam một nữ bước ra khỏi hàng ngũ. Người con trai đi cuối cùng tướng mạo vô cùng khôi ngô, cả người toát ra khí chất thư sinh, dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng. Người con trai đó vừa bước ra Khương Tuyết Dương đứng cạnh tôi đã thốt lên một câu, cậu là hậu nhân của Hách Liên Thiên Tôn ư, bẩm Khương Tướng, tôi là đời con cháu của Hách Liên Thiên Tôn, sinh thời đã tử trận ở Tam Miu Cổ Địa cùng với chú tôi. Khi người đó nói ra bốn chữ Hách Liên Thiên Tôn, đến Thùy Họa cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hách Liên Thiên Tôn cả đời không cưới vợ, chỉ có một người cháu trai hầu hạ bên cạnh, sau khi chiến tuyến Miêu Cương được mở ra, cháu trai của ông ấy cũng cùng tham chiến và sau đó tử trận, từ đó dòng giỏi Hách Liên cũng tuyệt hậu. Không ngờ rằng người cháu trai của ông ấy lại có được một thân Niết Bàn, trước giờ vẫn luôn ở trong thành chết quang. Người tên là gì? Thùy Hòa bước đến trước mặt hắn hỏi. Hách Liên Phong Hậu, chương 393, Rời Ngọc Môn Quang, 1 Hách Liên Phong Hậu chỉ huy quân đoàn trong lâm tự hạo kỵ. Một năm một nữ còn lại, người nữ là quỷ tiên có thể chất Niết Bàn, nguyên thân là một ngân hồ, gọi là quỷ tiên, nghĩa là giả tiên sau khi chết đã đắc đạo. Nên hóa thành vong hồn con người, hồ yêu dịu dàng dễ thương, cho dù đã trở thành quỷ tiên thì vẫn vô cùng xinh đẹp, phong thái yếu điệu thước tha, chỉ có điều trong vẻ đẹp đó còn có thêm vài phần sát khí. Cô ấy giống như một đóa tường vi đỏ tươi màu máu nở rộ giữa cuộc tàn sát, trung hợp đây cũng chính là biểu tượng huyết mạch của loài ngân hồ. Đây là loại cáo có lông màu bạc, dưới thiên đạo, hồ ly chia làm bốn chi, thanh khâu, ngân hồ, cửu vĩ và hỏa hồ. Hồ Gia Tiên ở quan ngoại được thừa kế huyết mạch của cửu vĩ Hồ, trong đó còn pha trộn với tộc Hỏa Hồ thường thấy ở Nhân gian ở Hạng Hoang là tộc Thanh Khâu, riêng tộc Ngân Hồ từ sau cuộc chiến phong thần đã bị nhân đạo diệt tộc. Truyền thuyết kể rằng Ngân Hồ là tộc tàn độc nhất trong Hồ tộc, bọn họ khác với Thanh Khâu Hồ tộc được ma đạo tổ sư truyền cho đại đạo, tầm tính cũng giống với loài người, còn Ngân Hồ vẫn giữ trong mình sự hung hăng ngoan cố của Hồ Ly, bản năng này của chúng được gọi là sát quá. Sát quá là một thuật ngữ của ngành sinh vật học, lấy việc giết gà làm ví dụ, hoàng bị tử trọng bao nhiêu gà liền giết bấy nhiêu con, nhưng những con hồ ly có bản năng sát quá không giống như vậy, chỉ cần chúng có thể giết được hết thì chúng sẽ không chừa đường sống cho bất kỳ con nào. Sát quá, bản thân từ này vốn đã có vài phần ma tính, lúc trước khi ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo cũng đã rất đau đầu vì bản năng sát quá của tộc ngân hồ, không phải ngài không muốn giáo hóa. Mà bởi vì rất khó để loại bỏ hoàn toàn ác tính của sát quá, cuối cùng, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nói một câu rằng, thiên đạo bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, bất sát bất túc dĩ chỉ sát, ma đạo cần sát quá của Ngân Hồ. Từ đó, ma đạo chính thức tiếp nhận tộc Ngân Hồ. Trong cuộc chiến phong thần, Ngân Hồ do Lưu Phong Thiên chỉ huy, hành vi sát quá vô cùng tàn nhẫn của chúng đã khiến đại quân của nhân đạo bị tổn thất nghiêm trọng, không biết bao nhiêu đệ tử nhân đạo đã tử trận dưới vuốt của Ngân Hồ. Nhưng cũng chính vì sát nghiệt quá nặng, nên sau khi trận chiến phong thần kết thúc, tộc Ngân Hồ trở thành đối tượng hàng đầu bị nhân đạo truy quét, toàn tộc bị xóa sổ, đến hồn phách cũng khó mà thoát ra được. Ngân Hồ sống ở đồ Sơn, Thanh Khâu Hồ Tộc ở Thanh Khâu, cả hai nơi cách nhau rất xa, đến lúc Lưu Phong Thiên Tôn đến nơi thì tộc Ngân Hồ đã bị diệt sạch. Chuyện này đã trở thành nỗi ân hận lớn nhất của Lưu Phong Thiên Tôn, ở Thanh Khâu Hồ Tộc còn lưu lại bút lục của Ngài ấy, trên đó viết. Vì sự ích kỷ của ta mà khiến tộc Ngân Hồ diệt vong, sau khi chết không còn mặt mũi nào đối diện với anh em của tộc Ngân Hồ nữa. Vì vậy sau khi Ngân Hồ Quỷ Tiên bước ra khỏi hàng, Lưu Phong Vũ còn bất ngờ hơn cả tôi. Ngươi là Ngân Hồ sao? Lưu Phong Vũ hỏi, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, ngài có phải là thành khâu hồ tộc không? Ngân Hồ Quỷ Tiên ngơ ngát nhìn Lưu Phong Vũ hỏi. Xin nhận một lệ của Lưu Phong Vũ, Lưu Phong Thiên Tôn hổ thẹn với tộc Ngân Hồ. Nói xong lưu phong vũ liền định hành lễ. Bạch vô nhai vội đỡ hắn lên, nói, nếu không nhờ đạo tổ truyền pháp, ngân hồ nào có tư cách cùng thanh khâu hồ tộc kệ vai chiến đấu, kẻ diệt tộc ta là nhân đạo, ngân hồ sống hay chết đều không hề oán trách, lại càng không hận lưu phong thiên tôn. Bạch vô nhai, ngân hồ hiện tại còn lại bao nhiêu quỷ tiên? Tôi hỏi, bẩm đạo tổ, cả thành chết quang này chỉ còn một mình vô nhai thôi. Vậy vì sao ngươi không đi đầu thai? Sống làm người của ma đạo, chết làm ma của ma đạo, cho dù bây giờ chỉ còn lại một mình vô nhai, thì Ngân Hồ vẫn luôn thuộc về ma đạo. Cô ấy vừa nói dứt lời, cờ chiêu hồn trong huyền quang liền truyền tới một câu, đệ tử ma đạo Ngân Hồ quay trở về, bạch vô nhai trở thành quân dưới trướng của Thùy Họa, chỉ huy quân đoàn của phong tự Hảo Kỳ. Bốn mặt cờ này đã chọn ra ba vị tướng chỉ huy, chỉ có sơn tự Hạo Kỳ là vẫn chưa chọn được ai, người đàn ông đứng trước mặt tôi nhìn có vẻ rất thận trọng. Bất động như một ngọn núi, mang phong thái điềm tĩnh của một vị tướng quân, người này không phải là niết bàn đệ tử của ma đạo mà chỉ là một phong hồn của người bình thường. Tuy vậy, hồn niệm của ông ấy lại rất mạnh, thậm chí mạnh hơn nhiều so với hồn niệm của đệ tử niết bàn ma đạo. Ông không phải đệ tử niết bàn của ma đạo sao? Tôi hỏi. Đạo tổ quả thật tinh tường, tôi quả thật không phải là niết bàn đệ tử của ma đạo, lúc sinh thời cũng không hề biết đến sự tồn tại của ma đạo. Vậy vì sao ông lại muốn gia nhập ma đạo? Lần này ma đạo trưng binh là vì trận chiến ở Âm Sơn, trước đây tôi cũng tử trận ở Âm Sơn, chiến hồn không diệt không nhập luân hồi. Ông tên là gì? Tôi hỏi, Chu thế hào? Tôi cảm thấy cái tên này nghe rất quen, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhìn thêm vài lần thì phát hiện ra bên hông ông ta có một thanh trường kiếm của võ đạo, tôi giật mình hỏi hắn, ông là người của võ đạo. Tại hạ chính là nam tống đệ nhất kiếm sư. Chu Thế Hào đáp lại, chương 394, rời Ngọc Môn Quang, 2. Nghe câu trả lời của ông ấy, trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, không ngờ rằng lại có thể gặp được nam tống kiếm sư Chu Thế Hào tại đây. Năm đó tôi từng đọc võ đạo kiếm phổ về lịch sử của thất sát kiếm ở Vương Gia, trong đó tên của kiếm thứ năm là Hậu hồi Vô Kỵ. Kiếm thứ sáu là tử đắc kỳ sở đều được đặt tên dựa theo điển cố về cuộc chia ly giữa kiếm sư thời Nam Tống và vợ của ông. Vào thời Nam Tống, Kim tộc đến xâm lược, kiếm sư Chu Thế Hào phải mang kiếm tổng quân, sau đó tử trận sau cuộc quyết chiến với kim tộc dưới chân âm sơn. Không ngờ rằng đã ngàn năm qua đi mà tinh thần chiến đấu của ông ấy vẫn còn lưu lại trong thành chết quang, không hề bị dập tắt. Vì sao ông không chịu đi đầu thai? Tôi hỏi, bởi vì không muốn quên đi thê tử của tôi. Chú Thế Hào vừa xấu hổ lại thẳng thắn đáp. Nếu đầu thai chuyển kiếp, ông ấy sẽ không thể nhớ được người vợ của mình nữa. Tuy rằng không biết vợ ông ấy là người như thế nào, nhưng người vợ nào có thể nói ra tám từ hậu hội vô kỳ, tử đắc kỳ sở cũng sẽ khiến người chồng khó mà quên được. Vì nặng tình nên không muốn quên, hai người họ chắc chắn rất yêu nhau mới có thể như vậy. Đệ tử Ma Đạo cũng đều là người có tình có nghĩa, chỉ cần nhìn vào tình nghĩa sâu nặng của Chu Thế Hào đối với vợ của mình. Rất giống với tác phong của đệ tử Ma Đạo, luận về võ đạo ở nhân gian, ngay cả một kiếm sĩ bậc thầy cũng không phải là đối thủ của đệ tử Đạo Môn, nhưng Chu Thế Hào lại hoàn toàn khác. Ông ấy là chiến hồn ngàn năm không diệt, hồn niệm có thể sánh với nguyên thần của Đạo Môn, lúc còn sống không phải là đối thủ của đệ tử Đạo Môn, nhưng hiện giờ thân thể đã không còn gánh nặng, sau khi trở thành vong hồn sức mạnh lại càng tăng lên, chắc chắn đủ khả năng để trở thành tướng chỉ huy. Sau khi chu thế hào nhập quân trở thành người chỉ huy vong hồn của Sơn Tự Hạo Kỳ, lễ bái tướng hôm nay cũng coi như hoàn thành. Sức chiến đấu của âm Sơn Pháp Mạch rất mạnh, mà ma đạo hiện giờ cũng không còn là ma đạo trong trận chiến với Giả Tiên nữa. Lưu Phong Vũ sau cuộc chiến với Giả Tiên đã được thăng cấp lên cảnh giới cao nhất của nửa bước, còn Bạch Hà Sầu, vốn dĩ lão là người có khả năng trở thành thiên tôn thứ sáu của ma đạo nhất. Kể từ ngày tôi trùng sinh trở về, tu vi của lão cũng ngày càng cao. Hiện tại đã là cường giả của cảnh giới nửa bước thiên tôn rồi, trừ hai người họ, đa số các chiến sĩ của thanh khâu hồ tộc này cũng đã nhập hợp đạo, sự tiến bộ của họ còn vượt xa kỳ vọng của tôi, tôi không khỏi cảm thán lần này thiên đạo ban cho cơ duyên quả thật là vô cùng hậu hình. Nếu so với họ thì đệ tử ma đạo đúng là yếu hơn vài phần, nhưng đệ tử ma đạo chủ yếu là để phối hợp với trận pháp của Khương Tuyết Dương, tuy tu vi tăng chậm nhưng trình độ trận pháp ngày càng thành thảo. Hai bên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, nếu có thể lợi dụng được pháp trận, tu vi cũng sẽ không quá quan trọng nữa. ngay trước khi đảo Kim Ngao bị vây khốn, chỉ với vạn tiên trận của tham lan hộ pháp thiên tôn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu cao thủ của hai đạo tiên nhân, thiên đạo cũng vì vậy mà ghi hận trong lòng. Về phần đệ tử Niết Bàn của ma đạo, tuy rằng họ đã bị giam trong thành chết quang rất lâu, dẫn đến mất đi sức chiến đấu, nhưng tôi tin rằng không bao lâu nữa họ sẽ tỏa sáng trở lại. Bởi vì lần xuất thế này của họ đồng nghĩa với việc trùng tu, nhanh hơn nhiều so với việc tự mình tìm tòi, sát thần Lâm Thanh Thủy, Hách Liên Phong Hậu, Bạch Vô Nhai, những người này ngày trước đều là đỉnh cấp cao thủ dưới trướng thiên tôn của Ma Đạo. Với thiên phú của họ, Ma Đạo sẽ không mất quá nhiều thời gian để giành lại vinh quang trước đây. Còn về Chu Thế Hào, con đường phía trước của hắn còn rất dài, tuy hồn niệm rất mạnh, nhưng hắn không phải là người tu hành, nên không có đạo của riêng mình. Tuy nhiên hắn chỉ huy Sơn tự vong hồn, mà tác dụng chính của nó là để bày trận phòng thủ. Quân đoàn Sơn tự trừ việc phải ở trong long hồn hạo kỳ của Thùy Họa lúc tu hành, còn việc luyện tập đã có Khương Tuyết Dương phụ trách, cô ấy còn đặc biệt sáng tạo ra một trận pháp phù hợp với họ. Người xưa thường nói, người đến cách một tờ giấy, quỷ đến cách trùng Sơn, vậy thì đặt tên cho trận pháp này là quỷ Sơn Trận. Khi thi triển pháp trận này có thể ngưng tụ địa âm chi khí, che khuất ánh mặt trời, đồng thời ngăn được cả thuật pháp thần thông của Ngũ Hành. Hai đội quân phong hỏa là hai lưỡi kiếm sắc bén của tử thần, Lâm Tự là đội quân điều phối, còn Sơn Tự là đội quân phòng thủ chính. Bốn đội quân phong Lâm Hỏa Sơn tập hợp đầy đủ, đội quân vong hồn dưới trướng Thùy Họa cũng chính thức được thành lập. Thực ra trận chiến ở Âm Sơn chính là trận chiến khiến đội quân của Ma Đạo vang danh khắp nơi. Trong mấy ngày đầu, Ma Đạo đóng quân ở mạc binh lịch mã để luyện tập đội hình. Đệ tử Ma Đạo tuy không sợ chết nhưng lại không muốn hy sinh một cách vô nghĩa. Chiến tranh không phải là việc nhỏ, huống hồ cuộc chiến này còn liên lụy tới sống chết của hàng trăm ngàn sinh mạng, 7 ngày sau, hơi nước ở phía Đông Hải lại bốc lên ngập trời. Sự việc long tộc xuất thế đã kinh động đến tứ hải phong vân, quy khư một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, về sau ngày này được kho kinh xem là ngày mà âm dương đảo lộn, tam giới hỗn loạn, thiên đạo ở trong U Minh nay đã không thể dễ dàng thao túng vạn vật nữa. Cũng vào ngày đó, ở bên ngoài Ngọc Môn Quan, mà đạo chính thức xuất binh đến Âm Sơn. Chương 395: Quỷ thành hiện thân 1. Mặc dù Thùy Họa đã thu hết 10 vạn vong hồn vào Long Hồn Hạo Kỳ, nhưng tốc độ tiến quân của Ma Đạo vẫn tương đối chậm. Khương Tuyết Dương và Thùy Họa đều không tiện di chuyển, nên việc thăm dò điều tra sẽ do tôi và Kim Hà đảm nhận. Người xưa thường nói, bất xuất trường thành bất chi mãn chi đại. Bất qua trường gian bất chi nam phương chi quản, đại ý là không ra khỏi trường thành không biết mông cổ lớn, không vượt trường Giang không biết đất nam rộng, từ ngọc môn quan đến âm sơn, bây giờ nhìn có vẻ đất rộng người thưa, nhưng vùng đất này ngày xưa lại là nơi phồng hoa đô hội nhất hoa hạ. Không biết đã bao nhiêu vương triều bắt nguồn rồi lại diệt vong ở đây, thế sự xoay vần, những vùng thảo nguyên thịnh vượng ngày xưa nay lại biến thành hoang mạc, rừng có xanh ung giờ chỉ còn lại sa mạc cùng sỏi đá. Ngọc Môn quan cách Âm Sơn khoảng 3.000 dặm, tôi và Kim Hà Ngự không bay qua những thành phố của nhân tộc, Âm Sơn Pháp Mạch chỉ ảnh hưởng nặng tới những thôn làng nhỏ ở bên rìa, còn những thành phố lớn và vừa vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nặng, vì thế từ trên không nhìn xuống, tạm thời vẫn chưa thấy oán khí xuất hiện ở đây. Nhưng khi chúng tôi đi qua Lương Châu, Hồi Hột và các thành phố khác ở đồng bằng U Rác, những thị trấn du mục gần với Âm Sơn đã bắt đầu trở nên hoang vắng, những khu vực vốn có nhiều dê. Bò này đã không còn bóng người. Tôi và Kim Hà đáp xuống thảo nguyên Hy Lạp mặt nhân, sau đó tiến vào một ngôi làng du mục, tôi cảm thấy ở đây vẫn còn tồn tại sự sống. Ngôi làng vắng tanh như chốn không người, thi thể đầy rẫy trên đường mà không ai thu dọn, có người chỉ bị câu đi ba hồn bảy phách, có người bị hút cạn máu, thậm chí có người còn bị moi hết tim gan, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Tạ Lan, trong phòng này có người. Kim Hà nói. Theo hướng cô ấy chỉ. Tôi nhìn thấy một bóng người vụt qua sau cánh cửa gỗ, sau đó cánh cửa liền đóng lại. Đi đến trước trước căn phòng đó, tôi dơ tay gõ cửa, nói, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đệ tử ma đạo đến hỏi thăm. Tin tức ma đạo xuất thế sớm đã lan truyền khắp nơi, sau cuộc chiến với giả tiên, danh tiếng của ma đạo lại càng lan rộng. Quả nhiên sau khi nghe tôi nói là đệ tử của ma đạo, bên trong liền có một giọng nam non nớt đáp lại, các ngươi là đạo sĩ đến để tế thế cứu người sao? Phúc sinh vô lượng thiên tôn Chúng tôi đúng là đạo sĩ, Kim Hà Điềm đạm đáp lại. Tiếng cọt kẹt vang lên, người mở cửa cho chúng tôi là một thanh niên du mục với toàn thân bê bết máu. Mắt của cậu ta sưng đỏ, nhìn có vẻ đói khát và tiêu tụy, thôn này chỉ còn một mình cậu ư. Tôi hỏi. Nghe tôi hỏi, cậu ta lộ ra vẻ cảnh giác, sau đó cúi đầu nhìn vào tờ rơi trên tay. Tờ rơi này là do chính phủ in, nội dung trên đó là động viên người dân di dời khỏi đây. Đáng tiếc rằng rời xa nơi chung nhau các trốn của mình không phải là việc mà ai cũng làm được, chúng tôi không có ý xấu, đến đây là để diệt yêu trừ ma, tiêu diệt cái ác. Kim Hà nhẹ nhàng nói. Các người đến muộn rồi, quỷ túy sớm đã rời khỏi đây rồi. Người thiếu niên nói. Vẫn còn lại tàn lưu. Nói rồi tôi mở cánh cửa trong phòng ra, phát hiện trên giường có một người trung niên cả mặt đều là khí đen, ba hồn bảy phách đã bị câu đi. Tuy rằng vẫn còn thoi thóp nhưng đã bắt đầu xuất hiện những đặc trưng của thi hóa. Móng tay dài ra khoảng nửa tất, răng nhô ra khỏi môi, hai chiếc răng nanh phía trên đã đâm xuyên cầm nhưng lại không hề chảy máu. Tôi mở mắt ông ta ra xem thì đồng tử đã biến mất, chỉ còn lại lòng trắng đầy tia máu đỏ ngầu. Tôi thở dài, vừa định dùng kiếm vấn thiên giết chết tử thi thì cậu thiếu niên bên cạnh hét lớn, không được động vào cha tôi. Cha của cậu đã chết rồi, nếu còn không xử lý thi thể này, rất nhanh nó sẽ biến thành xác sống. Đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi quay đầu lại nói, cậu bé nghe vậy thì ứa nước mắt, sau đó đột nhiên trừng mắt sợ hãi. Cảm nhận được nguy hiểm, tôi không quay đầu dùng kiếm chỉa thẳng vào trán của người đàn ông kia, kiếm khí nhập thể, cái xác bị tiêu diệt liền nặng nề đổ ập xuống. Trong thôn không chỉ có mình cậu, những người khác ở đâu? Tôi hỏi. Không có ai khác nữa. Đôi mắt cậu bé có vẻ né tránh, thôn này thi khí ngút trời. Nếu cậu không muốn những người khác cũng biến thành bộ dạng như cha cậu thì nhanh đưa tôi đi gặp bọn họ. Tôi nói. Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi dẫn chúng tôi ra sân sau. Vào mùa đông, dân du mục thường tích trữ rau củ quả ở dưới đất, nên ở trong sân có một cái hầm. Đẩy hết tầng có chất đóng ở phía trên, liền lộ ra một lối vào có chu vi ba thước. Chương 396, Quỷ Thành Hiện Thân, 2. Kim Hạ ở phía trên an ủi cậu bé. Còn tôi lách người nhảy xuống phía dưới. Đúng vậy, tôi đã sớm phát hiện ra có sinh cơ tỏa ra từ lối vào này, chỉ là địa mạch đã ngăn cách mất thần niệm nên không thể biết được chính xác nằm ở đâu. Căn hầm này rõ ràng là mới được mở rộng gần đây, bốn vách tường đều là đất mới, đi được khoảng 7 tám trượng, bên trong đột nhiên mở ra. Tôi nhìn một lượt, có khoảng không dưới 10 người đang trốn ở đây, ánh đèn dầu lờ mờ chiếu vào từng khuôn mặt vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, chúng đều là trẻ em. Đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhìn những khuôn mặt bất lực này, lòng tôi tràn đầy căm phẫn, thở dài nặng nề. Kể cả Kim Hà, người mang trong mình huyết mạch của Huyễn Ma cũng đã rơm rớm nước mắt, sau đó, cậu bé đã kể cho tôi về những sự việc xảy ra ở đây. Vào một tháng trước, khu vực này đã bắt đầu có biến, mới đầu là trẻ con liên tục bị mất tích, sau đó phụ nữ trong thôn cũng bắt đầu biến mất không rõ tung tích. Mới đầu thôn dân còn tưởng là do bọn buôn người Đến lúc trình báo mới được biết vùng này đã có không dưới trăm người mất tích rồi, sau đó chính phủ liền ra thông cáo động viên người dân di dời đến chỗ khác, nhưng rất nhiều người vẫn còn lưu luyến quê hương, thôn này lại là vùng hẻo lánh nên rất khó tiến hành kế hoạch, chờ đến lúc dân làng quyết tâm rời đi thì đã quá muộn rồi. May thay, một ngày trước khi ngôi làng bị yêu ma vây khốn, trẻ con trong làng đã được đưa đến căn hầm ở sân sau nhà cậu bé. Tính thời gian thì những đứa trẻ này cũng đã ở đây được 10 ngày rồi. Thức ăn hàng ngày của chúng chính là phô mai và thịt khô dự trữ, thậm chí chúng còn không dám nhóm lửa nấu cháo. Một đám trẻ con, vừa không thể đi đến thành thị, ở ngoài xác chết khắp nơi, chúng cũng không dám đi ra. Nếu tôi và Kim Hà không phát hiện được chỗ này còn thoi thóp sự sống thì những đứa trẻ cũng chẳng gắn gượng được mấy ngày nữa. Ở đây đã có người bắt đầu phát sốt và xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng máu, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dịch bệnh. Còn những người thi hóa kia cũng có thể giết chết bọn trẻ bất cứ lúc nào. Lát sau tôi bèn đưa đám trẻ ra ngoài, sau đó người kiếm bay đến thành phố gần nhất, liên hệ với người của Khoa Linh Dị, nhờ bọn họ đến đón những đứa trẻ này đi. Theo lời người của Khoa Linh Dị, những ngày gần đây đã có hơn trăm vạn người dân bị âm sơn pháp mạch làm hại rồi, đặc biệt là sau khi nghe tin ma đạo đang điều quân về phía Bắc, âm sơn pháp mạch lại càng điên cùng tàn phá hơn. Muốn chiến đấu cần phải có đủ vật tư dự trữ, pháp khí, binh khí, áo giáp, lương thực vân vân Trong khi trong long hồn hạo kỳ của Thùy Hỏa có âm khí của long mạch núi trường bạch nuôi dưỡng 10 vạn vong hồn thì âm sơn pháp mạch lại không có được pháp bảo nghịch thiên như vậy, đồ dự trữ mà bọn họ chuẩn bị cho quỷ quân chỉ có máu tươi và hồn phách của loài người, bọn họ vung tay tàn sát chính là để chuẩn bị cho cuộc chiến. Nghĩ đến đây tôi mới biết lý do vì sao Hoàng Hiểu Huy cứ luôn dục ma đạo tiến quân về âm sơn. Xử lý xong chuyện ở đây, tôi và Kim Hà tiếp tục di chuyển về phía dưới chân âm sơn, chạm vạn tối. Chúng tôi đến hoang mạc khố lâm, nơi đầy các bay mù mịt, bầu trời ảm đạm, nhìn không khác gì địa ngục. Ở đây lại không thể ngự không nên chúng tôi đành phải nín thở đi bộ. Truyền thuyết kể rằng có một thành phố bị chôn dưới hoang mạc, trong thành phố đó có vô số vong hồn, lúc đêm xuống còn có thể nghe thấy tiếng hát của những vong hồn truyền ra từ đó. Dưới đó có thành phố nào hay không tôi không rõ, chỉ biết rằng khi tôi và Kim hạ đến hoang mạc khố lâm, trong biển các bỗng xuất hiện một tòa quỷ thành do quỷ thần chi khí hóa thành. Quỷ thành bập bền trên không, trên tường thành là những quỷ binh với tướng mạo xấu xí hung tợn, sát khí ngút trời. Quỷ thành tiếp đất bằng một tiếng động rung trời, sau đó hàng loạt quỷ thần chi khí bao vây lấy tôi và Kim Hà. Tôi cảm nhận được có một vạn quỷ binh trong thành, ngoài ra còn có một vạn quân binh khác đang ẩn náu trong quỷ thần chi khí ở xung quanh. Lúc trước Khương Tuyết Dương chỉ nói với tôi về quân lực hiện tại chứ không hề nhắc đến căn cứ chiến đấu của Âm Sơn. Về sau nhờ có những tư liệu mà khoa linh dị cung cấp mới có thể nắm rõ được toàn bộ tình hình của âm sơn. Ở âm ty cũng có 5 tòa thành giống như quỷ thành, đệ tử âm sơn giỏi nuôi quỷ, hầu như ai cũng có thể triệu hồi ngũ quỷ hộ pháp. Có quỷ hộ pháp ác sẽ có quỷ vương hộ pháp, 5 tòa quỷ thành của âm sơn pháp mạch hẳn sẽ do 5 quỷ vương hộ pháp canh giữ. Chỉ một tòa thành đã có sức chiến đấu đáng gợm như vậy rồi, huống gì bọn chúng còn có thể kết hợp lại tạo thành ngũ quỷ tuyệt sát đại đ Lô cốt đầu cầu để bảo vệ âm sơn. Không ngờ rằng tôi và Kim Hà còn chưa bước vào âm sơn mà đã gặp được một tòa quỷ thành của âm sơn tại đây rồi. Chương 397, vong Ngã Duy Kiếm, 1 Dân gian có nhiều cách nói về ngũ quỷ, có thể là bệnh quỷ, tử quỷ, sắc quỷ, thuộc ngũ quỷ. Trong phong thủy thì ngũ quỷ là cửu cung hung thổ, mà ngũ quỷ của âm sơn pháp mạch là chỉ ngũ đại ôn quỷ hộ pháp. Thiên hạ vạn pháp là ngũ hành. Ngũ đại ôn quỷ cũng không phải ngoại lệ. Chi thành, thanh ôn quỷ phía đông, mộc chi tinh, xích ôn quỷ phía nam, hỏa chi tinh, bạch ôn quỷ phía tây, kim chi tinh, hắc ôn quỷ phía bắc, thủy chi tinh, hoàng ôn quỷ trung ương, thổ chi tinh. Xuất hiện trước mặt chúng tôi chính là thanh ôn quỷ thành, bản thân linh hồn có chứa đựng tính mộc rất mãnh liệt, chứa bầu không khí nặng nề che khuất ánh sáng mặt trời. Kim Hà, tranh thủ hiện giờ quỷ thần chưa có bao vây ta, tôi đưa cô trốn đi thông báo cho Thùy Thù Tôi nói, tôi không đi, muốn đi thì phải đi cùng nhau, tôi muốn thử ma kiếm trong huyền quang, cô ở đây tôi thấy bị bó tay bó chân, tôi sợ ma kiếm sẽ làm tổn thương cô. Tôi nói, việc tôi tu hành ma kiếm, Kim Hà đều biết, những ngày gần đây tôi cũng đã kể cho cô ấy nghe không ít những điều kỳ bí của ma kiếm. Cô ấy có huyết mạch của huyện ma, bản thân rất phù hợp để tu hành ma kiếm, nhưng tôi sợ anh gặp chuyện. Kim Hà cắn môi nói, yên tâm đi. Tôi rất tự tin về mình mà. Thời gian không nhiều nữa, tôi đưa cô thoát ra. Nói xong, tôi kéo kiếm vấn thiên, khu kiếm chém hướng về phía đông nam. Kiếm khí phỉ luyện như hồng, phun ra, một lúc đã cắt qua đám quỷ thận ở phía đông nam. Kim Hà thấy tôi ý niệm đã quyết, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu sắc, tiêu tán một đạo hát sắc lưu quan thoát khỏi từ khoảng trống. Kim Hà đi rồi, đám quỷ thận tăng tốc tập kết lại bên cạnh tôi, trong khoảnh khắc bóng tối bao quanh tôi. Thanh ôn quỷ vương nắm quỷ hành ác phong, trận ác phong thổi qua làm con người ta lạnh hết sóng lưng, thanh ôn quỷ thanh tao vô định mờ ám, ẩn giật trong ác phong và đám quỷ thận, vạn quỷ cùng khóc phát ra tiếng gào thảm thiết, sọc thẳng vào ngũ giác lục quan của con người, những hoang tưởng xấu xa được sinh ra trong tâm thức cũng từ đó. Sát kiến mà tôi tu hành, sức mạnh thua xa đạo sĩ thanh tu nhiều năm, thấy tình hình này, chỉ sợ quỷ tụy chưa tiến thân. Tôi đã bị thanh ôn vạn quỷ khóc cho mất phương hướng trí não trước rồi. Ngay tại lúc này, tôi đã có một quyết định táo bạo, đem thức thần nhập huyền quang luôn, cái gọi là ngũ giác lục quan đều đến từ thức thần, chỉ cần thức thần đoạn tuyệt mối liên hệ với thân xác, thì sẽ không còn cái cảm giác nghi hoặc của ngũ giác lục quan. Nếu là trước đây làm vậy thì rất nguy hiểm, trước đây huyền quang của tôi trống rỗng, thức thần nhập vào huyền quang của tôi cũng giống như đi vào trạng thái chết giả, nhưng hiện giờ... Trong huyền quang của tôi toàn bộ là hình kiếm khí được vẽ trong kiếm phổ của ma đạo tổ sư, tôi chỉ cần giải phóng hình kiếm khí trong huyền quang của tôi, cây kiếm trong tay sẽ xin cảm ứng bất kỳ lúc nào, nó tương đương với việc đi vào cảnh giới vong ngã duy kiếm. Vong vong duy kiếm, trong kiếm pháp võ đạo được miêu tả là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết, hiện thực không ai có thể làm được. Kiếm pháp võ đạo trong truyền thuyết có 4 loại cảnh giới, cảnh giới thứ nhất là chiêu thức tấn tiệt lăng lệ, quỷ thần không thể đoán được. Cảnh giới thứ hai là trùng kiếm vô phong, đại xảo bất công, lúc này chiêu thức không còn quá quan trọng nữa rồi. Cảnh giới thứ ba thứ gọi là thảo mộc trúc thạch là thanh kiếm, lúc này bản thân thanh kiếm không còn quan trọng nữa. Cảnh giới thứ tư là vong ngã duy kiếm, lúc này người kiếm khách không còn quan trọng nữa, trong tâm chỉ có kiếm. Từ khoảnh khắc thức thần của tôi nhập vào huyền quang, thân thể tôi không còn tồn tại nữa, hình kiếm khí tự động làm chủ mọi thay đổi trên con người tôi, hòa quyện thành một với kiếm vấn thiên. Triệt để trở thành vong ngã duy kiếm. Thiên địa canh kim, vạn kiếm bản căng. Nhân gian binh qua, ma động càng khôn, với giọng nói hùng hồn mạnh mẽ của ma đạo tổ sư từ trong huyền quan vọng ra, từng luồng hình kiếm khí từ trong huyền quan thoát ra, đi giữa tứ chi bạch cốt của tôi. Vũ tư cùng phong, kiếm khí tung hoành, đạn chỉ vấn, không biết bao nhiêu thanh ôn quỷ tụy biến thành cho bay đi. Ma kiếm của ma đạo tổ sư bị ảnh hưởng sâu sắc từ thất sát pháp quy. Thất sát điều khiển sự hỗn loạn trong tay, vậy nên hình kiếm khí trong huyền quan của tôi rất hỗn loạn, không thể nhìn rõ quỷ tích càng cho thấy thất sát pháp quy đang phát huy tác dụng. Đó cũng là nguyên nhân trước khi thăng cấp thiên tôn ông ta lại chọn tu hành ma kiếm, ma kiếm có thể giúp ông ta lĩnh ngộ càng nhiều thất sát pháp quy, mà thất sát còn có thể tăng sức mạnh của ma kiếm, điên rồ và hỗn loạn vốn dĩ là anh em sinh đôi mà. Cho nên, tôi hạ quyết tâm đi con đường của ông ta. Tu hành ma kiếm cũng thành lựa chọn tất yếu của tôi, chỉ có ma kiếm mới có thể làm cho tôi nắm vững thất sát pháp quy và trở thành thiên tôn. Chương 398, Vòng ngã duy kiếm, 2 Trong lòng hoang mang, tôi cũng không biết là mình đã mua kiếm bao nhiêu lâu rồi nữa. Tới lúc toàn bộ hình kiếm khí trong huyền quang của tôi kiệt quệ, tôi mới ngừng lại, thức thân trở lại thân thể, tôi cảm thấy mệt mỏi trả rời. Đứng không vững, kiếm vấn thiên tôi cắm trên đất. Quỳ một gối súng để ổn định lại thân hình. Lúc này bầu trời quan đẳng, ác phong và quỷ tụy toàn bộ bị hủy hoại, mà xung quanh không còn một tàn dư nào. Quỷ thanh vẫn còn trước mặt tôi, trước thành một bóng quỷ cũng không có, thanh ôn quỷ tụy không thể ngăn cản kiếm khí ma kiếm tôi có thể hiểu được, nhưng thanh ôn quỷ vương tại sao lại chưa truyền ra thần niệm. Lúc tôi cảm thấy không biết làm thế nào, tôi nghe thấy tiếng thùy họa nói vọng ra từ sau lưng, tạ lan, anh đã giết tất cả thanh ôn quỷ tụy. Bao gồm cả thanh ôn quỷ vương, Thùy Hòa vừa nói dứt câu, tòa thanh ôn quỷ thành bao la đó sụp đổ, biến thành quỷ thần chi khí sau đó nhanh chóng tiêu tan, bị hủy hoại giữa trời đất. Em đến bao lâu rồi? Tôi hỏi, Kim Hà vừa về tới là em đã bay thẳng tới đây, vốn dĩ là muốn ra tay giúp anh, về sau mới phát hiện là không cần em ra tay, anh có thể tự mình giải quyết, tạ lan, nhất kiếm đồ nhất thành, chiến lực của anh bây giờ không còn dưới em nữa. Vong ngã duy kiếm trong truyền thuyết võ đạo thực sự rất mạnh, có thể làm cho hình kiếm khí trong huyền quan của anh phát huy hết sức sinh động. Tôi nói, tuy là vong ngã duy kiếm rất mạnh, nhưng không phải chính đạo. Kiếm dù sao cũng phải do con người kiểm soát nó, kiếm kiểm soát con người thì là điều đại kỵ, có thể tu hành ma kiếm, nhưng nếu như biến thành kiếm ma thì cái mất nhiều hơn cái được rồi, Thùy Họa nói, ban đầu ma đạo tổ sư tuy là tu hành ma kiếm. Nhưng kiếm của ông ấy bình tĩnh ung dung tự tại, chưa bao giờ thoát khỏi bản tâm, mà vừa rồi tôi ở trạng thái đồng phong ma bang rất dễ bị rơi vào ma chướng. Lúc đầu tôi không nhận ra, sau khi nghe kỹ lời nói của cô ấy tôi mới nhận ra hành động vừa rồi của tôi điên rộ tới mức nào, thức thần là hiện thân của mệnh hồn con người, tôi đem thức thần nhập vào huyền quang cho phép hình kiếm khí điều khiển cơ thể đã là một việc cực kỳ nguy hiểm, vì như thế có thể khiến tôi mất đi khả năng phán đoán của mình. Thậm chí nếu như đối diện nguy hiểm tôi cũng không thể nào đưa ra lựa chọn không ngoan được, tu đạo là tu thức thần, trừ lúc ngồi thiền ra, thức thần không thể dễ dàng tách khỏi thể xác. Thật may mắn, hình kiếm khí chỉ cần bị tôi phát huy ra, thì có thể lưu lại trong ký ức trong thể xác. Nói cách khác thì, những hình kiếm khí trong huyền quan của tôi hiện giờ đã trở thành công cụ của riêng tôi, đây chính là thu hoạch lớn nhất của tôi, chỉ là, nắm được hình kiếm khí không phải là đã nắm hết toàn bộ bí ẩn ma kiếm. Kiếm đạo là bất tận, những hình kiếm khí này chỉ là mở thêm cánh cửa cho tôi thôi, còn về việc tôi có thể đi được bao xa, thì phụ thuộc vào sự hiểu biết của mình. Tiếp đó, tôi ngồi thiền tại chỗ điều chỉnh hơi thở để hồi phục. Màn múa kiếm điên cuồng của vong ngã duy kiếm đã tiêu hao của tôi tất cả chân khí và thần niệm, nếu không phải sức sống mãnh liệt trong tim ma, căn bản không thể đủ để hình kiếm khí trong huyền quang của tôi toàn bộ múa may tới kiệt sức, lần đánh này tới tối mới xong. Trong huyền quang với sự giúp đỡ của ngọn gió phục hồi và ánh sáng nguyệt ma, thân xác của tôi cũng quay lại trạng thái đỉnh cao. Ngọn gió phục hồi có thể đánh thức sinh cơ cũng có thể kích thích cơ thể sản sinh chân khí, mà thái cổ nguyệt ma có ánh sáng mặt trăng trong huyền quan của tôi, thì có thể giúp tôi nhanh chóng phục hồi thần niệm, điểm này ban đầu tôi không biết, dần dần về sau mới lĩnh hội được. Thái cổ phong ma, thái cổ nguyệt ma, đều là đại cơ duyên của tôi, hơn nữa ma đạo tổ sư ban đầu cũng không có cơ hội có được cơ duyên này. Còn có tin ma, chúng đều là những thứ mà đạo tổ không có. Đến hôm nay tôi đã bước vào ngưỡng cửa của ma kiếm, ma đạo tổ sư để lại cho tôi cái bóng cũng không phải là ngoài tầm với nữa rồi. Chỉ là sức mạnh của ma đạo tổ sư ở ngay bản thân, còn những thứ tôi có đều là gặp may. Về sau có người nói với tôi, gặp may bản thân nó cũng là một loại sức mạnh, còn là loại sức mạnh không có cách nào phản bác được. Lúc tôi ngồi thiền, Thùy Họa luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi, mặc bộ áo giáp xương cốt hắt kim đầu đội mũ trí kê linh, lưng treo bốn mặt long hồn chiến kỳ. Không phải chỉ riêng cô ấy bảo vệ tôi, còn có đại quân ma đạo 10 vạn vong hồn trong long hồn chiến kỳ. Đêm thật yên tĩnh, trăng mọc lên từ sa mạc, lúc này đại quân ma đạo của tôi cuối cùng cũng đến từ phía sau. Chương 399, phu thê hợp bích 1. Lúc này trăng sáng đã lên cao, thật là trùng hợp chỗ này là nơi an toàn cuối cùng để vào khu vực âm sơn, toàn quân cắm trại tại đây. Hưng Tuyết Dương ở trong quân trướng Tướng lĩnh Ma đạo xếp hàng thật đông đúc, bốn tướng Phong, Lâm, Hỏa, Sơn có sức mạnh rất lớn, không cần thường xuyên ở trong Long Hồn Hạo Kỳ. Tướng lĩnh hiện tại có lần lượt là Bạch Hà Sầu, Phụng Lăng Nguyệt, Lưu Phong Vũ, Lưu Phong Độ, Chu Thế Hào, Lâm Thanh Thủy, Bạch Vô Nhai, Hách Liên Phong Hậu, Tưởng Duy Dương, Trần Châu. Lưu Phong Độ là tướng lĩnh mới thăng cấp của Thanh Câu Hồ tộc thay thế Lưu Phong Sương làm trợ thủ của Lưu Phong Vũ, mấy vị đằng sau là thân tín của toàn chân giáo do Khương Tuyết Dương dẫn tới. Chiến lực của họ đều là đỉnh cao hợp đạo, như bây giờ cũng đều là thống binh lĩnh tướng ma đạo rồi, sổ sách ghi tham chiến, âm sơn pháp mạch binh lực hùng hậu, tại sao cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì nhỉ? Nam Tống Kiếm Sư Chu Thế Hào nói, nguyên nhân cũng đơn giản thôi, ma đạo muốn thanh trừng âm sơn, âm sơn lại cũng muốn một trận quét sạch ma đạo, mà hơn nữa đằng sau còn có nguyên cả âm ty đang nhìn, giành được chiến thắng lớn nhất với thương vong nhỏ nhất mới là ý định của âm sơn. Khương Tuyết Dương nói, đằng trước là sa mạc thổ mặt xuyên và hẻm núi lớn hát phong dẫn tới dưới chân âm sơn, bây giờ âm sơn pháp mặt chắc chắn đã được phòng thủ nghiêm ngặt. Sa mạc thổ mặt xuyên, gió rất mạnh, đi trên sỏi đá không thể nào bậy binh bố trận được. Ma đạo đệ tử vong hồn Tu Vi còn kém, không thể chống đỡ được gió lóc tạc vào, khúc này nếu có mai phục giết người, chỉ có nước dựa vào chiến binh đệ tử âm nhân và thanh khâu hồ tộc. Khương Tuyết Dương nói, Ma đạo không thể tạo ra đại quân vong hồn ở sa mạc thổ mặt xuyên, vậy thì âm sơn pháp mạch cũng không thể tạo ra quỷ quân, không biết họ sẽ phái loại binh chủng nào tham chiến. Lưu Phong Vũ hỏi, yêu ma và huyết thú chắc chắn là chủ lực, cũng chỉ có chúng nó mới có thể phất lờ gió lốc thậm chí còn có thể mượn gió để gây chuyện, yêu ma tuy là phế binh quan ngoại giả tiên chiến lực không mạnh, huyết thú thì rất mạnh không sợ chết mới đó mới là vấn đề đau đầu. Khương Tuyết Dương lo lắng nói, theo thông tin ban đầu, Binh đoàn huyết thú của âm sơn pháp mạch tổng số khoảng 3 vạn, những ngày gần đây quyết liệt giết nhân tộc săn máu, cũng là để tăng sức chiến đấu cho huyết thú điên cuồng. Chiến lực 3 vạn huyết thú hình thành từ hàng trăm ngàn sinh mệnh nhân tộc đằng sau đó, huyết thú thông thường nhu cầu về máu người còn tạm, đám huyết thú bậc cao, phải uống máu của nhiều người thậm chí hàng chục người trong một bữa ăn. Trước đây còn có thể thay thế bằng máu động vật, nhưng hiện giờ âm sơn pháp mạch vì quyết chiến với ma đạo, tăng hung tính của huyết thú nên thay tất cả bằng máu người, chiến lực đám huyết thú trên cảnh giới nguyên thần, hành động nhanh nhẹn tàn bạo và hung ác, mạnh hơn yêu ma không biết bao nhiêu lần. Trong đó còn đếm được một số huyết thú đào một cảnh giới nửa bước thiên tôn và hàng chục độc nhãn phi huyết thú ở cảnh giới hợp đạo đỉnh cao. Độc nhãn phi huyết thú này cũng là di sản hồng hoang, Sơn Hải Kinh, Hữu Thú Yên, Kỳ Trạng Như Ngương Nhi Bạch Thủ, Nhất Mục Nhi Sa Vĩ, Kỳ Minh Nhật Phỉ, Tạm Dịch, có loài thú hình dạng như con trâu nhưng đầu trắng Có một mắt nhưng đuôi rắn, tên là Nhật Phỉ, độc nhãn phi tuy rằng nhìn thì chất phát như trâu, nhưng độ hung ác lại không kém đào ngột thích nhất ăn thịt người. Sau khi bị nuôi thành huyết thú, càng tàn bạo hơn, nhìn thấy máu là phát điên, tuy là chiến lực ở đỉnh cao hợp đạo, khi phát điên lên có thể sánh với nửa bước thiên tôn. Một khi mất kiểm soát, chúng nó lao vào đại quân ma đạo, ngay lập tức sẽ thành một thảm họa, lâm tướng quân, cô và đạo tổ tập trung chém huyết thú đào ngột. Kim Hà tướng quân, Lưu Phong tướng quân, Bạch Tham quân tập trung đối phó độc nhãn phi huyết thú, các tướng lĩnh khác, bày thế trận sẵn sàng chờ đón địch, nhất thiết phải ổn định đội quân ma đạo. Khương Tuyết Dương nói, các tướng lần lượt nhận lệnh, rồi họ lần lượt trở về doanh trại nghỉ ngơi, đợi trận quyết chiến ngày mai. Chờ mọi người rời đi, trong lều chỉ còn lại tôi và Thùy Họa, Khương Tuyết Dương ba người, sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, nhiều chuyện chỉ có thể ba người chúng tôi nghiên cứu. Đây không phải cố ý né tránh, mà là mỗi quyết định của ba người chúng tôi đều ảnh hưởng trực tiếp tới số mệnh của ma đạo. Tuyết Dương, sao chỉ nghe cô giới thiệu sa mạc thổ mặt xuyên, không hề nhắc tới hẹn núi lớn Hát Phong. Tôi hỏi, tôi gọi Khương Tuyết Dương trước mặt toàn quân là Khương Tướng, sau đó gọi hẳn tên, sư phụ thì chắc chắn không được gọi là sư phụ nữa, cô ấy cũng không đồng ý. Hơn nữa tuổi tác của cô ấy cũng không hơn tôi là bao, ban đầu thu nhận tôi làm vi đồ là để che giấu thân phận của tôi. Giờ không cần nữa, chỉ sa mạc thổ mạc xuyên cũng đủ để làm cho cuộc chiến khó khăn đối với ma đạo, mà tôi có linh cảm, âm sơn pháp mạch tham chiến lần này chắc chắn sẽ dùng toàn bộ đội quân huyết thú tấn công, đánh bại tinh thần chiến đấu của binh sĩ ma đạo. Chương 400, Phu Thê Hợp Bích, 2 Nếu có ngạo phong thì tốt rồi, cho dù là yêu ma hay huyết thú đều bị khống chế bởi uy áp tổ lông, nhân tộc đáng ghét đến hôm nay cũng không hề hồi âm thỉnh cầu của tôi, tôi thở dài nói. Vạn lý trường thành là nền móng của nhân tộc, yêu cầu của anh lại là long khí, ma đạo chưa thực sự vùng lên, họ không tin chúng ta thì làm sao có thể đưa được, đợi đó mà xem, đợi ma đạo đánh thắng âm sơn, đừng nói một thành, hai thành họ cũng bằng lòng nữa. Thùy Hỏa nói, cho dù không có ngạo phong áp trận, trận chiến thổ mặt xuyên cùng lắm là làm nhục chút ý chí của ma đạo, tôi lo lắng nhất là hẻm núi lớn hát phong. Vào thời điểm đó chắc chắn tứ tọa quỷ thành còn lại của âm Sơn sẽ xuất hiện cùng nhau, sát cơ thiên gián. Khương Tuyết Dương nói, vậy có gì sợ, âm Sơn có thể xuất tứ tọa quỷ thành, tôi càng tế xuất phong lâm hỏa Sơn. Để tôi xem xem quỷ quân của âm Sơn pháp mạch, có thể lôi tử thần tôi xuống thành thần đàm không? Thùy Hỏa nói, nói cũng đúng, tôi suýt thì quên cô không những là tướng phá quân ma đạo, mà còn là tử thần danh tiếng của tam giới, tạ lang. Cậu Phong Thần Thùy hỏa mới là bước ngoặt lớn nhất để ma đạo chiến đấu với âm sơn, không hổ là thất sát làm nhiễu loạn thế giới, cũng không hiểu sao cậu có thể nghĩ ra, nó đúng là nước đi thiên tài. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói. Tôi cũng không còn cách nào khác, trước khi nhận được kiếm phổ của đạo tổ, tu hành kiếm đạo của tôi không tiếng mà lùi. Phong Thần là đại sự duy nhất tôi có thể làm vì ma đạo, đáng để lấy tính mạng ra đặt cược. Tôi nói với nụ cười gượng gạo. Nói tới lúc phong thần đúng thật là vạn phần nguy hiểm, tử phủ chân lôi có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Tôi thật sự toát mồ hôi lạnh vì cậu, chỉ sợ cậu bất kể ra sao mà cứ ngoan cố làm theo ý của mình, cũng may cuối cùng quy khư xuất thế, thiên đạo dừng lại. Hoặc cũng có thể đó là vận mệnh của ma đạo, tôi nói vận mệnh tồn tại nơi nào đó, có thể dùng nhân tâm kết tụ, nhưng cái cốt yếu nhất vẫn chưa được biết đến, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi chỉ thấy được vận mệnh hiện tại của ma đạo. Hướng về vận mệnh tương lai, lên hoặc xuống, thiên đạo cũng không có cách nào đoán được. Phong thần kịp lúc quy khư xuất thế, mệnh bàn sát phá lan tam phương tứ chính thành hình rồi không thể đảo ngược, thiên đạo chỉ có thể chọn dừng lại. Nói tới vận mệnh, anh có thể chém trước thanh ôn quỷ thành, đối với ma đạo mà nói đó là một điều rất may mắn, chắc hẳn lan xuyên quân tiếc đức trụt rồi. Khương Tuyết Dương nói, giá trị chiến lược lớn nhất của ngũ ôn quỷ thành chính là bộ hạ ngũ quỷ quyết sát đại quan phòng thủ âm Sơn Tổ Đình. Âm Sơn Pháp Mạch tuy rằng rất tự tin với sức mạnh của mình, lại có thể phái ngũ ôn quỷ thành tới tiền tuyến tuần tra. Ngũ ôn quỷ thành chính là ảo ảnh của quỷ thận, dễ dàng di chuyển nhanh chóng, mỗi tòa đều có hàng vạn quỷ binh và một tên quỷ vương bảo vệ với sức mạnh nửa bước thiên tôn. Nó thực sự có thể hoạt động như một trạm gác di động tuần tra tiền tuyến. Đáng tiếc thanh ôn quỷ thành phía đông xuất quân không thuận lợi, theo dõi thân phận của ma đạo tổ sư, ý đồ vây giết tôi, nhưng ngược lại bị tôi phá hủy, Ngụ ôn quỷ thành cần 5 tòa để bày bố trận, việc này nếu Lan Xuyên quân có muốn liệt trận để bảo vệ âm sơn cũng không thể làm được. Ngày thứ hai, Đại quân Ma Đạo tiến vào sa mạc Thổ Mạc Xuyên. Hồi tiểu học tôi đã từng học một Lan tham gia quân ngũ trong đó có câu, sắc lạc xuyên, âm sơn hạ, phong suy thảo đê kiến Ngưu dương. Sắc lạc xuyên ở đây là chỉ sa mạc Thổ Mạc Xuyên ngày nay, biển xanh thành nương dâu, Thổ Mạc Xuyên hôm nay chỉ còn lại toàn cát vàng, sỏi đá, ở đây gió rất mạnh. Thổi muốn bay mái tóc dài, mắt mở cũng không nổi. Gió có mang theo tà khí, vong hồn cũng có thể bị thổi bay. Tôi và Thùy Họa đi cạnh nhau phía trước, thường xuyên cảnh giác với những biến động trong không gian ở xung quanh. Đi tầm khoảng chừng nửa ngày, từ đầu chí cuối không chút động tĩnh, chỉ tới lúc tôi và Thùy Họa sắp đi ra khỏi sa mạc thổ mặt xuyên. Mũi tôi ngửi thấy một mùi tanh của máu rất nồng nặc nhưng cũng rất quen thuộc. Đích thị là mùi của huyết thú. Vừa nghĩ tới đây. Bỗng nghe thấy tiếng gầm của vô số con thú, tiếp đó hàng vạn con thú lao tới, huyết khí cực mạnh. Rầm rầm, chấn động khắp nơi, dẫn đầu là huyết thú đào ngột, độc nhãn phi loài di sản của hồng hoang, đằng sau là ba vạn huyết thú yêu tộc biến chất, như là huyết mãn, huyết tích dịch, huyết lan, huyết báo có ngoại hình đáng sợ khủng khiếp, trông như thể bị lột một nửa da, nhìn thấy màu đỏ của máu, trong đám đang chạy có huyết lâm ly khi chạy vẫn còn nhỏ máu tươi. trong luồng gió quét tới, Trông giống như thủy triều đỏ, cuồng cuộn từ đằng trước sông tới tôi và Thùy Họa. Không chỉ huyết thú phí đằng, còn có cả quân uy giả thú đem tinh thần giết chóc tiến tới, đám huyết thú sông tới từ phía trước, đằng sau từ hai cánh bật ra hàng vạn yêu ma. Thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn, sát. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm sáng lạnh thập cửu châu, sát, với hai tiếng hét, tôi và Thùy Họa một đao một kiếm sông tới giết đám huyết thú giống năm đó ma đạo tổ sư và phá quân của thành Thái Vân.